Gã thiếu niên áo tía lại hỏi Lời siêu huynh nói quả có đúng như vậy hay không? Tuy trong bụng gã không tin hẳn lời Trần Nhất Trí Nhưng không dám bài bác Chỉ hỏi một câu vấn lại mà thôi Trần Nhất Trí liền đáp Vừa rồi Diệp Nhất Bình truyền khẩu quyết lại cho ông lão tiền bối Đã lớn tiếng nói ra chiêu thứ nhất là phi bút chiêu hồn đấy sao Chính tại các sư đệ cùng ta đều nghe thấy thì nhất định là đúng rồi đó gã áo tía reo lên một tiếng và nói đúng rồi ta nghe cũng rõ lắm trần nhất trí mỉm cười nói tiếp chính miệng diệp nhất bình nói là khi lão vô danh truyền võ công cho trung nguyên ngũ nghĩa chỉ gọi từng người một vào mật thất để chia mười ba chiêu hàng ma thập tam trưởng ra truyền thụ cho mỗi người mấy triệu thế mà rốt cuộc cả năm người đều học được chiêu thứ nhất giống nhau có phải rõ ràng là lão vô danh kia cố ý lường gạt trung nguyên ngũ nghĩa hay không lão nói tránh đi là trong khoảng thời gian ngắn không thể một người học mười ba chiêu đến chỗ tinh vi huyền diệu cho được nếu đúng là như vậy thì mỗi người phải học cách chiêu khác nhau đằng này cả năm người chỉ học được ba chiêu giống nhau thì không còn nghi ngờ gì nữa đâu gã áo vàng đột nhiên hỏi xen vào tại sao sư phụ không cho chúng ta học môn võ khác Mà chỉ cho học một thứ hàng ma thập tam trưởng vậy thôi Trần Nhất Chí trầm ngâm hồi lâu rồi đáp Ta cũng chưa nghe sư phụ đề cập đến vấn đề này Chắc là nó trọng đại vô cùng Hoặc giả như hàng ma thập tam trưởng Có chỗ khắc chế với võ công của sư phụ cũng nên. Thượng Quan Kỳ nằm nghe rõ Những lời đối đáp của ba gã thiếu niên Tự hỏi mình Không biết cái người mà ba gã gọi là sư phụ là ai Bỗng thấy gã áo xanh liền hỏi Không hiểu trong thư sư phụ gửi đến Có dặn bảo chúng ta phải làm gì nữa không Trần nhất trí liền đáp Trong thủ thư của sư phụ chỉ dặn rằng Sau khi Trung Nguyên ngũ nghĩa chết cả rồi Thì phải lập tức về ngay Gã áo tía liền nói Tòa đại điện này ở chỗ hoang vô song nếu cứ để nguyên 13 cái xác chết nằm đây Nhất là bọn ngũ nghĩa tiếng tăm lừng lẫy giang hồ Chắc không tránh khỏi vụ điều tra rác rối sau này Chỉ bằng chúng ta dùng củi khô đốt ngôi chùa này đi Không để lại dấu vết gì nữa Trần Nhất Chí lắc đầu và nói Không cần đâu Sư phụ đã đề cập đến vấn đề này Người dặn sau khi bọn ta chính mắt nhìn thấy ngũ nghĩa chết rồi Phải tìm cách đưa xác của họ ra chỗ đông người Cho giang hồ náo loạn lên Hành động này của sư phụ chắc có dụng ý gì đây tài trí của sư phụ siêu quần xuất chúng bọn ta hiểu thế nào cho được và gã áo vàng đưa mắt nhìn những xác chết một lần rồi nói không biết bọn họ đã chết hết hay chưa chúng ta phải xem xét lại cẩn thận một lần nữa mới được trần nhất trí liền nói sư đệ nói đúng lắm đó nói xong họ đi xem từng xác chết một và trong những xác chết này Ngoài trừ thượng quan kỳ có nghĩa đồng môn với họ trong mấy năm Còn những gã kia mặt xám xịt đã chết từ lâu Cả bốn vị màu áo khác nhau cũng đã tắt thở Thượng quan kỳ ngưng thần tĩnh khí Khóa hết các huyệt đạo Nhắm mắt lại và làm cho tay chân cứng ngắt đi Bỗng thấy hai bên có người đụng vào Rồi bị hai cái tá tay Và có tiếng mắng nhất như sau Tiểu tử này là đệ tử của Diệp Nhất Bình đây Rồi bị thêm một cái tát bóp nữa Chẳng nghe thấy có tiếng nói nữa Dường như hắn là đệ tử chân truyền của Diệp Nhất Bình thì phải Người kia liền nói Hắn đã chết rồi Thì dù là đệ tử chân truyền của Diệp Nhất Bình Cũng vậy mà thôi Chúng ta đi thôi Kế đó có tiếng áo loạt soạt Mấy người đều đi ra khỏi đại điện Thượng quan kỳ tuy bị luôn mấy cái tát Nhưng vẫn phải ngừng thở Mắt nhắm nghiền Hai mí mắt không dám bớt máy Chàng biết rõ rằng nếu đối phương biết chàng chưa chết thì tất cả bọn họ chẳng chịu buông tha. Và khi biết họ đã đi xa rồi, chàng mới từ từ mở mắt ra. Đại điện phẳng lặng như tờ, mười mấy xác chết nằm ngổn ngang, ngoài ra không một tiếng động. Thượng quan kỳ từ từ đứng lên, thở dài nhìn kỹ các thầy ma, và chàng thấy một người dường như giả chết. Trong tiềm thức chàng nhìn nhẫn gã cùng mình có nghĩa đồng môn huynh đệ. Nhưng dù gã chưa chết mà đã trúng phải kịch độc thì cũng chẳng sống được bao lâu. Nghĩ tới đây, chàng không khỏi đau lòng. Chàng lại gần từng các thây ma, dụng tâm quan sát một hồi thì đều chết cả, ngoại trừ gã nói trên. Thượng quan kỳ thở dài luôn mấy tiếng rồi đưa mắt nhìn khắp một lượt. Cảnh tượng trong đại điện chẳng có gì khác trước. Phò tượng thần vẫn trang nghiêm cao ngất chính giữa đại điện. Chỉ có ngọn nến đang cháy sắp hết nên ánh sáng lập lòe yếu ớt đi. Có ngờ đâu một giờ trước đây Trong đại điện này đã xảy ra bao biến cố cực kỳ ghê giận Thượng quan kỳ tuy là người rất trực tính Nhưng cũng là người rất trí tỉnh Chàng thấy ngọn lửa đỏ như hạt đậu chiếu ra Một thứ ánh sáng mờ ảo Khiến cho cảnh vật càng thêm thê thảm Nỗi thương tâm tràn ngập lòng chàng nặng trĩu, Như có một tảng đá đang đè nặng trong lòng chàng Một cơn gió hiu hiu thổi vào mình chàng Và cảm thấy hơi lạnh Xoay mình nhìn ra ngoài điện thấy phương đông đang tăng tảng sáng một ngày mới lại sắp bắt đầu và theo lẽ thường nhựa sống của con người thiếu niên tăng thêm phần hăng hái để đón tiếp buổi ban mai nhưng đối với chàng hôm nay buổi bình minh không mang lại cho chàng những hơi thở nhẹ nhõm thượng quan kỳ bần thần trong dạ thỉnh thoảng lại thở dài não ruột ánh sáng ban ngày mỗi lúc một rõ hơn chàng đứng ngây người nhìn ngọn núi xa xa không biết đã bao lâu Thì ánh dương quang chiếu một tia nắng thắm vào hiên trước đại điện Bức tường sám ngắt tựa như rát một lớp vàng mỏng Ánh sáng huy hoàng của buổi sớm mai Không làm cho lòng chàng cải biến chút nào Vì phía sau tường còn tràn ngập một bầu không khí thê thảm chết chóc Chàng cũng chẳng biết bây giờ mình phải làm gì Và chàng thầm nghĩ Trước hết ta hãy đem những cái xác chết này mai táng đi thôi Chàng quay vào mắt vừa ngó đến cái xác chết thì bất thình lình tai chàng nghe văng vẳng có tiếng tiêu từ xa vọng lại đồng thời mùi hoa quế thơm tho ngào ngạt đưa vào trong điện tiếng tiêu thật là kỳ dị tựa hồ như từ tận phía xa xăm vọng lại thanh âm không lớn mà âm điệu nghe rất khúc chiết khiến người nghe có cảm tưởng coi cái chết như trở về nơi cực lạc thượng quan kỳ bị tiếng tiêu làm cho xúc động liền chạy ra ngoài điện xem tiếng tiêu từ phương nào đưa đến thì thốt nhiên tiếng tiêu lại ngừng bật đồng thời mùi thơm của hoa quế cũng tan biến đâu mất không ngửi thấy gì nữa thượng quan kỳ vẫn băn khoăn vì mình bị kịch độc chàng tính rằng mình chỉ còn vài giờ nữa là chết mà thôi và giả tỷ mình đem những cái xác chết này trôn vùi đi chẳng hóa ra để lại một thiên cổ nghi án hay sao chi bằng cứ để nguyên trên đại điện để dễ cuộc điều tra sau này nghĩ như vậy chàng quyết không mai táng các xác chết nữa Trở gót từ từ ra khỏi đại điện Vì trong thâm tâm chàng Nảy ra một ý nghĩ khác Nếu ta chết ở bên đường Không những người qua lại thấy ngay May mà còn lại 2 giờ nữa Mà giả tỉ mình gặp được người qua đường Mình sẽ dẫn họ về đại điện Thuật lại cho họ nghe Những gì xảy ra đêm trước đây Đồng thời cho họ chính mắt nhìn thấy Những cái xác chết ngổn ngang này Chàng hy vọng họ đem câu chuyện này Tới tai khách giang hồ Hay họ đi báo quan nhà cũng thế Điều cốt yếu là câu chuyện này được đồn đại lên Và ngoài đại điện vẫn hoang vu tịch mịch Hiu hắt gió thô, Lá rụng đầy đường Chỉ có mấy khóm cúc mọc lè tẻ trong đám cỏ dại Là đâm trồi nảy hoa tươi tốt Tuy chàng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm hoa thường cảnh Chỉ mong sao gặp được người qua đường Để thu lại rõ lai lịch của những cái xác chết trong đại điện này mà thôi Chàng cảm thấy bước chân mình vô cùng trầm trọng Khác nào ngàn cân chỉ buộc dưới bàn chân Ra khỏi đại điện Chàng phóng tầm mắt nhìn lên những ngọn núi khắp la tả Ánh dương quang chiếu vào những hạt xương long lanh trên ngọn cỏ Tựa hồ như những hạt trâu long lánh Thượng quan kỳ thả bước không một mục đích Không nhận định phương hướng Chỉ mong gặp người bất kỳ là ai Nhưng buổi sáng sớm trong trốn thâm sơn cùng cốc này Chàng đã đi được hai ba dặm mà chẳng thấy một ai Thình linh, chàng thấy trong bụng nôn nao khó chịu và nhủ thầm. Có lẽ chất độc phát tác rồi đây, thế là xong đời ta mất rồi. Nghĩ tới đây, hai chân bồn rộn, có cảm tưởng như chất độc đang theo các mạch máu trong người, từ từ xâm nhập vào nội phổ. Ý nghĩ này khiến cho tinh thần chống trọi bị tan vỡ đi. Chàng từ từ ngồi xuống bên đèo núi gập gành, nhắm mắt lại và than thầm. Ta sắp lìa khỏi thế gian này, Bao nhiêu bạn hiểu, sự việc từ đây cùng ta vĩnh quyết đi, không còn được bao giờ trông phồng nữa rồi. Một luồng khí huyết sông lên đầu, chàng dùng mình một cái, bớt rác tựa lưng vào một khối đá và ngủ thiếp đi. Không biết chừng bao lâu thì đột nhiên có tiếng réo rắt bên tai, chàng đưa tay lên dụi mắt, lắng tai nghe. Lúc này tiếng tiêu cực kỳ vui vẻ, êm du khiến người nghe tinh thần lại phấn chấn thượng quan kỳ bị tiếng tiêu này làm cho con người được kích thích mãnh liệt ý chí cầu sinh chàng ngồi dậy vươn tay duỗi chân rồi đứng lên cất bước đi về hướng tiếng tiêu phát ra tiếng tiêu tuy vui vẻ du dương khiến cho chàng tạm quên mối lo âu mình đang trúng kịch độc và nóng lòng tìm tiếng tiêu bất giác chân chàng đã sử dụng đến khinh công tiếng tiêu mỗi lúc một vang dội tựa hồ như không xa mấy Và làn sóng âm điệu mê ly khiến tâm hồn chàng rất là thỏa mãn Thậm chí chàng vận động khinh công mà không biết Đi thẳng đến dưới chân một vách núi bích lập Trái núi này đỉnh cao đến trăm trượng Vách nhẵn như mài Tiếng tiêu gieo rắt dường như ở trong vách núi vọng ra Thượng quan kỳ vận động một lực Xem kỹ lại vách núi Nhưng chỉ thấy thẳng tuột, nhãn thín Không sao tìm thấy kẻ hở Thì làm sao âm thanh lọt ra được đây chàng lấy làm kỳ dị tuy chàng là người thông minh tuyệt đỉnh vậy mà đứng trước việc nan giải này mà không tìm ra câu trả lời đành phải bó tay chàng lắng nghe âm thanh cực kỳ vi tế dù dương Đống từ trong vách núi vọng ra chàng cũng không nhớ tiếng tiêu thay đổi âm điệu từ chỗ vui vẻ dồn rập. chuyển sang êm đềm uyển chuyển tự bao giờ tuy êm đềm uyển chuyển nhưng tuyệt không có chút uẩn khúc đau thương tựa hồ như đôi bạn thân thiết cách biệt lâu ngày hôm nay trùng phồng Nghĩ non câu chuyện tương tự. Tư. Nguyên tiếng tiêu đã có đủ lực lượng Làm cho người ta mê say Mà nhạc điệu lại càng kỳ tuyệt Dường như không cung bậc nhất định Mà biến hóa thành muôn ngàn loại âm thanh Khi như tiếng nam, khi như là giọng nữ Khi trầm, khi bỏng Biến hóa đến chỗ cùng cực Lúc này toàn bộ tâm thần Của Thượng Quan Kỳ Bị tiếng tiêu thu hút chàng thấy có một cảm giác đê mê Khiến cho quên cả việc đi tìm lai lịch của nó Chàng tựa lưng vào vách núi, lắng tai và nghe Đột nhiên tiếng tiêu cao bỗng vót lên cao Thượng quan kỳ bất giác nhìn lên Chàng có cảm giác như tiếng tiêu đập vào sườn núi Nhãn thín lướt thẳng lên đến đỉnh rồi dừng lại Còn phần dư âm truyền vào không gian Thượng quan kỳ như người ngủ mê trật tỉnh ngẩng đầu nhìn lên vòm trời thăm thẳm Khẽ vỗ vào đầu, tự mắng mình và nói Ta thật là ngu quá đi Ta đi tìm tiếng tiêu mà sao cứ để cho nó lừa ta mãi. Chàng là người kiên quyết dị thường. Tiếng tiêu đã dứt mà chàng vẫn ra công tìm kiếm. Chàng vận động khinh công, trèo lên sườn núi, đưa tay vỗ vào vách núi. Chàng nghĩ rằng tiếng tiêu đã phát xuất từ trái núi này, thì người thổi tiêu chắc phải ngồi phía trong vách đá. Dài đâu, mất công hàng nửa ngày mà tuyệt nhiên không tìm ra đầu mối. Tay vỗ vào núi mà chỗ nào cũng chắc nịch không tìm ra cái hở phát sinh tiếng tiêu và chàng tìm kiếm đến nỗi mồ hôi toát ra như tắm vì công cuộc treo núi này rất là tổn hơi sức chàng cảm thấy không thể dừng chân trên vách núi nên đành tụt xuống thượng quan kỳ trần nhớ lại thân mình trúng độc sao mãi đến bây giờ vẫn chưa phát tác đang lúc hoang mang tiếng tiêu đã im bặt giờ lại nổi lên nhưng khúc điệu lần này khác xa với lần trước Tiếng tiêu không phải ở quanh đây mà từ xa vọng lại. Tiếng tiêu tuy không lớn nhưng rất rõ ràng. Chàng đã toan theo nó đi tìm nhưng suy nghĩ một lúc lâu liền thay đổi ý định. Ngồi xếp bằng nhắm mắt lắng nghe. Âm điệu lần này u trầm tịnh mịch so với mấy lần trước cũng khác đi hẳn. Chàng than thầm. Con người thổi tiêu này không hiểu thổi được bao nhiêu lối mà chẳng là nào giống lần nào. Tiếng tiêu bỗng vỏ lên cao vang dội cả chung quanh, tựa hồ như ở nơi xa rồi vụt trở lại mé bên tả vách núi mà thôi. Tiếng tiêu càng quái dị, càng kích thích tính hiếu kỳ của thượng quan kỳ. Và ý định tìm cho ra người thổi tiêu lại càng kiên quyết không chịu lùi bước. Lần này, chàng không đi theo đuổi tiếng tiêu, chàng đề khí nhảy vọt lên cành một cây tùng lớn. Cây tùng này không biết đã có đến mấy trăm ngàn năm tuổi, cao chừng 5-6 trượng. Và chàng ngồi trên cành cây cố ý nghe Để tìm cho ra tông tích Chàng nhận ra rằng Tiếng tiêu không phải từ đây phát ra Mà từ nơi khác đưa đến Chạm vào vách núi Rồi phát ra tiếng rội trong trèo và rõ ràng Xong chàng lại tự hỏi mình Không lẽ lại có người ngồi tận đầu đâu Vẫn nỗ lực vô cùng thâm hậu Thổi tiếng tiêu cho đập vào vách núi này Tạo ra tiếng rội Thế ra họ dụng công một cách rất là kỳ cục Ý nghĩ kỳ dị này Chính chàng cũng không tự tin cho lắm Nhưng rốt cuộc ngoài phương cách giải thích đó Không còn cách nào giải thích nào khác Để chứng minh tiếng tiêu từ trong vách núi đưa ra Chàng ngẩng mặt nhìn lên vầng thái dương Đã lên đến gần giữa trời Thì không khỏi nản trí và than thầm Giả tỷ nếu ta được sống thêm hai ngày nữa Sẽ quyết tìm cho ra nguồn gốc tiếng tiêu này Nhưng tiếc rằng ta đã sắp chết đến nơi rồi Sở dĩ chàng than thân như vậy Vì chàng biết thiên tỷ độc tẩu ông Thiên Nghĩa Nổi tiếng trên giang hồ Về việc dùng độc Lời của lão cảnh cáo dường như vẫn còn vang vẳng bên tai. Ai đã trúng chất độc của gã Thì trước giờ ngọ tất nhiên phải chết mà thôi Tâm thần Thượng quan Kỳ bây giờ Đang ở giữa hai luồng tư tưởng xung đột lẫn nhau Một bên là bản tính cuột cường Không nề gian khổ Để phấn đấu tìm cho ra điều chưa hiểu Một bên là hình ảnh tử thần Đang ngấp nghé đón chờ. Chàng đã tìm ra được nguyên nhân tiếng tiêu từ nơi khá xa đưa lại, nhưng vẫn băn khoăn về chỗ thời khắc mình còn ở lại dương thế không đủ để kiếm cho ra người thổi tiêu. Chàng ở trên cây nhảy xuống, ngồi nhớ lại 10 năm vừa qua không khỏi đau lòng xót dạ. Nào là công trình sư phụ truyền thụ võ nghệ bỗng chốc trôi theo dòng nước. Nào là sự nghiệp của mình sắp đến lúc đem ra đóng góp với đời thì bị ám toán, chống độc vong thân. Chàng liên tưởng đến chuyện đã được mục kích thảm cảnh Bốn vị sư thúc cùng lũ đệ tử chết nơi đại điện ân sư chàng cũng bị trúng độc Đang đuổi theo ông thiên nghĩa Không biết sống chết ra sao Và đột nhiên tiếng tiêu trở lại Âm điệu tự ái chẳng khác gì tiếng mẹ gọi con Thượng quan kỳ bất giác đứng lên Đi về hướng tiếng tiêu vọng lại Tiếng tiêu quyện tâm hồn Khiến chàng không tự chủ cho đừng nữa Quên cả giờ chết sắp đến nơi Bất giác chàng đi rất mau Trong khoảnh khắc thấy mình đã trở về đại điện Lúc này chàng bị tiếng tiêu thúc đẩy Không do dự gì nữa Bước qua bậc đá tiến về phía sau ngôi chùa cổ Không do dự gì nữa Bước qua bậc đá Tiến về phía sau ngôi chùa cổ Đột nhiên tiếng tiêu im bặt Đúng lúc chàng vừa tới trước một căn lầu Chàng nhìn lên Thấy có tấm biển đề Tàng kinh lâu Đây là một ngôi chùa cổ hoang lương mục nát nhưng quy mô rất rộng lớn Trong chùa đã không có hòa thượng trụ trì Mà ngoài năm dặm cũng không có lấy một nhà ở Giữa lúc tiếng tiêu im bặt Chàng như người bừng tỉnh Quay đầu nhìn cảnh vật chung quanh Rồi lại nhìn trời Chàng thấy mặt trời gần lên đến đỉnh đầu Bớt giác bật lên tiếng thở dài Rồi đưa tay mở cửa lầu Cánh cửa đen xì từ trước Đã không biết bao nhiêu năm Không ai động đến Tay chàng đẩy vào Cánh cửa hé mở Bụi cát tung bay mù mịt thượng quan kỳ lùi lại phía sau mấy bước chờ khá lâu cho bụi rớt xuống hết chàng định thần nhìn kỹ lại thấy bên trong có mấy chục lọ sành xếp đặt ngay ngắn trên mặt lọ bụi dày hơn tất xung quanh màng nhện răng đầy và trong lọ đựng xương khô không biết đã bao lâu không người lau chùi quét tước thượng quan kỳ thùng thình bước vào chàng đảo mắt nhìn khắp một lượt ngoài mấy chục lọ này không còn vật gì khác nữa sở dĩ chàng biết những lọ đó đựng hài cốt Là sư phụ chàng đã từng trải giang hồ nên hiểu rõ và kể lại cho chàng biết. Chàng chợt nhìn thấy mé tả có một cầu thang. Không do dự gì nữa và để tranh thủ thời gian để thỏa mãn tính hiếu kỳ trước khi chịu chết. Chàng đi phang phang lên lầu chàng cần để ý nơi đây có đặt cơ quan gì nguy hiểm hay không. Cầu thang này làm bằng gỗ rất cứng chắc. Tuy đã lâu năm mà vẫn chưa mục nát. Chàng bước lên 15 bậc thấy trước mắt hiện ra một gác sách rất rộng. Bốn mặt gác đều đặt tủ gỗ đóng chặt Và những tủ này Làm bằng thứ gỗ thượng hảo hạng Tuy bụi bám đầy Nhưng không có chỗ nào bị gãy nát Chàng đi quanh gác khắp một vòng Thì ngoài những tủ sách ra Không còn một thứ gì khác nữa Chàng mở cửa sổ nhìn trời Thì thấy vầng thái dương vừa đúng ngọ Trong bụng liền nghĩ thầm Chất độc sắp phát tác rồi đây Ta bỏ sát tại nơi tình mịch Cũng là một điều rất may mắn Nghĩ như vậy Chàng liền tìm một chỗ phổi bụi sạch sẽ, đặt mình nằm xuống, nhắm mắt tự an ủi mình và nói Ta chết giữa đống kinh sách này thì còn thú vị gì hơn? Thế rồi, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi chàng tỉnh dậy thì trời đã tối. Trong nhà sách tối đen như mực, đưa hai bàn tay ra nhìn không rõ. Lòng chàng vẫn còn nghĩ đến cái chết vì trúng độc. Tuy chàng đã tỉnh lại, nhưng vẫn không biết mình đã xuống coi âm hai còn trên dương thế hiện tại chính chàng càng không biết mình là người hay ma một cơn gió lạnh thoáng qua mặt thượng quan kỳ tiếng tiêu bỗng đầu cất lên mùi thơm của hoa quế như rót vào tàng kinh lầu chàng đã quen với mùi thơm này nên vừa ngửi đã biết ngay bây giờ chàng mới thật tình đưa ngón tay lên miệng và cắn thấy đau chàng lầm bầm và nói ủa ta vẫn còn ở trên dương thế này sao Chàng bước ra đứng cạnh cửa sổ Trên trời sao đầy chi chít Ánh sáng lờ mờ Từng ngọn gió thổi lướt qua mặt Và mùi hoa quế mỗi lúc càng thêm ngào ngạt Khi biết rõ mình vẫn còn sống Chàng nghĩ thầm Thiên tí độc tàu đã dùng độc ám toán mọi người Trừ bốn gã thiếu niên lão phái đến trà trộn vào Thì đều chết hết Không biết tại sao mình vẫn còn sống đến bây giờ đây Và bất thình lình Từ trên nóc nhà buông xuống một tiếng thở dài Tiếng thở dài đột ngột buông xuống giữa ngôi chùa cổ hoang lương Dù người lớn mật đến đâu cũng không khỏi giật mình Thượng quan kỳ cảm thấy lạnh cả xương sống Chàng đưa tay dờ ra phía sau lưng Mới biết thanh kiếm của mình đã bị rơi mất trong đại điện Tiếng thở dài rất rõ ràng chứ không phải ảo tưởng Thượng quan kỳ lại nghĩ đến mùi hoa quế thơm phức Chàng lấy làm lạ rằng Lúc lên lầu chàng đã nhìn xung quanh nhưng không thấy cây quế nào Chẳng lẽ mùi hoa quế này cũng từ xa đưa lại hay sao? Và chàng lên tưởng trước đây mỗi khi người thấy mùi hoa quế là có tiếng tiêu trỗi lên Trong lòng chàng liền cảm thấy rung động Liền lấy tay bám vào cửa sổ buông mình ra ngoài Lộn người rồi ngồi trên mái ngói Dưới ánh trăng lờ mờ hiện ra một cái đồng người rất là kỳ dị Dâu tóc bạc phơ thò qua một cửa sổ khác trông ra Nguyên tàng kinh lầu này có hai gian rất rộng Nên trên nóc còn có một cái gác nhỏ nữa mà chàng chưa để ý đến Dị nhân ngồi trước cửa sổ gác thượng Phần nửa dưới người vách gác che khuất đi Chỉ lộ ra một cái đầu tóc bù xù quái dị trông rất là gớm ghiếc. Giữa nơi hoang vắng tỉnh mịch vào lúc đêm khuya thanh vắng Đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu quái dị Thượng quan kỳ tuy lớn mật song chống ngực đánh hơn chống làng Chàng rú lên một tiếng kinh hãi rồi nhắm mắt lại Khi chàng định thần mở mắt ra nhìn kỹ Thì cái đầu lâu cổ quái kia đã biến đầu mất Chàng nhìn kỹ gác thượng Thấy bốn mặt đều có cửa sổ Và mùi hoa quế ngào ngạt Từ trong gác thượng theo cửa sổ bay ra ngoài Chàng nhìn vào trong gác thượng Chỉ thấy tối mò Không rõ cảnh vật gì cả Chàng bước từ từ lại trước gác thượng Để ý nhìn vào trong Mục lực chàng đã đến chỗ hết sức tinh vi Nhìn vào đêm tối cũng rõ Và chàng nhận ra cái đầu quái dị vừa rồi Thò qua cửa sổ bây giờ ai đem đặt ở giữa gác thượng này thượng quan kỳ trầm ngâm một lúc rồi chợt tỉnh ngộ biết rõ rằng đây là một người mặc áo đen ngồi trong gian nhà tối om nên mình cứ tưởng chỉ có một cái đầu không để đó mà thôi và chàng nghĩ thầm đã tìm vào nơi âm u ghê rợn để ở thì tất cũng không phải là người tốt đâu âu là ta không nên dính líu gì đến hắn thì hơn vừa toan chờ gót bước đi thượng quan kỳ bỗng nghe tiếng quái nhân lạnh như băng giá từ trong gác quát hỏi ngay Người vào đây làm cái gì Trong thâm tâm y Đang thoá mạ lão phu phải không Thượng quan kỳ run bắn lên hỏi lại Sao người biết ta đang ngấm ngầm Thóa mạ người đây Quái nhân liền đáp ngay Nhìn cái bộ mặt của ngươi Thì lão phu biết rồi Nếu lão phu còn trẻ thì đã đập chết người rồi Ngừng một lát Lão nói tiếp Bây giờ lão phu đã già Nên không nóng nảy như người xưa Nhưng dù sao người đã thoá mạ ta, ta không thể bỏ qua được đâu. Tiếng nói khàn khàn, rõ ra là người đã già nua tuổi tác. Thượng quan kỳ thầm nghĩ bụng. Thật ra mình có ngấm ngầm thoá mạ lão gì đâu, mới thấy có cảm giác chán ghét lão mà lão mới trong mặt mà. Mới thấy có cảm giác chán ghét lão mà lão mới trong mặt mà đã biết rõ tâm can mình, thì mục lực của lão quả là ghê gớm. Lại nghe quái nhân nói tiếp Căn gác này bốn mặt đều có cửa sổ Mình muốn ngắm cảnh thì lên đây Thượng quan kỳ tiến lên hai bước và hỏi Phải chăng lão tiền bối vừa thổi tiêu đó hay chẳng? Quái nhân dường như có tính ưa thích người ta ca tụng mình Liền đáp ngay Đúng rồi đó ngươi nghe có thú hay không? Thượng quan kỳ cả kinh nghĩ thầm Nếu quả đúng là lão vừa thổi tiêu Thì nội công của lão đã đến mức tinh vi cao siêu Trên đời không ai bì kịp Quái nhân chỉ thấy thượng quan kỳ run run Mà không trả lời câu hỏi của mình tựa hồ như lão thấy thế làm khó chịu Lão hỏi giật giọng, Người nghe ta thổi có hay không? Thượng quan kỳ nghe giọng quát hỏi Biết lão là một người rất là nóng nảy Vội vàng đáp ngay Lão tiền bối thổi tiêu hay tuyệt Thật là hay tuyệt đó Quái nhân dường như có vẻ không tin lời của chàng, hỏi vặn ngay. Người nói thật đấy chứ, hay là người lừa dối ta? Thượng quan kỳ đáp ngay. Những câu tại hạ nói tự trong đáy lòng mà ra, lẽ nào có nói dối lão tiền bối đây? Lão tiền bối thường nghĩ mà xem, nếu tại hạ không bị tiếng tiêu của tiền bối làm cho mê hồn thì đến đây làm cái gì? Và đâu có được cơ duyên bái kiến lão tiền bối đây? Quái nhân nghe thượng quan kỳ nói như vậy. Ra chiều đắc ý, mỉm cười chậm rãi và nói Người nói vậy ta xem có vẻ thật thà Chứ không phải là câu nói đãi lòng ta Quái nhân nhìn Thượng quan Kỳ một lúc rồi nói tiếp Không ngờ hôm nay ta lại gặp tri âm Ha ha ha Giọng nói ấm cúng như người còn nhỏ tuổi Và Thượng quan Kỳ nói Tại hạ còn nhỏ tuổi Không dám nhận tiếng tri âm của tiền bối tặng cho có điều tiếng tiêu của tiền bối thật là một khúc tiêu nhạc khiến cho người nghe cảm thấy phấn khởi vô cùng đó là một điều chính xác đó quả nhân cười kha kha và nói ha, ha, ha, ha. người nói là một khúc tiêu nhạc thì quá đáng tiếng tiêu của lão phu thổi tốn công rất nhiều thì có thật đó lão chợt nhớ ra hai người đang đứng kề trong nhà người ngoài cửa rồi nói chuyện rồi lão cười khanh khách và nói ha, ha, ha. Ngươi là người khách duy nhất của lão phu, vào đây mau. Ai lại đứng nói chuyện cách bức tường thế này, chẳng hóa ra khinh nhàn khách lắm hay sao? Thượng quan kỳ trước không muốn cùng quái nhân vào nhà, nhưng một là chàng thích tiếng tiêu mà tìm đến, hai là lão quái nhân còn tính trẻ con, nói chuyện vui vẻ. Bây giờ thấy lão mời, chàng liền thay đổi ý kiến và nghĩ bụng: Âu là ta thử vào xem, để biết lão ta là hạng người nào như thế cũng hay. Quái nhân liền nói Cuộc kỳ ngộ của chúng ta hôm nay chắc là có tiền duyên với nhau Người đã đến đây lẽ nào đứng ngoài cửa không vào Nói xong lại cười lên khanh khách Thượng quan kỳ nghĩ thầm Lão quái nhân này thật là kỳ dị Theo như lời của lão nói thì trong bụng mình nghĩ gì lão đều đoán được hết hay sao Chàng vừa nghĩ vừa lại gần cửa sổ rồi tung mình chui vào và chàng hỏi Sao căn phòng của lão tiền bối lại không có cửa vào như thế này Quái nhân lạnh lùng và đáp Ta đã cùng thế gian cách tuyệt đặt cửa vào mà làm cái gì Thượng quan kỳ liệng mình vào rồi đứng trước mặt quái nhân Quái nhân chú ý nhìn mặt chàng rồi nói Ờ không trách người lớn mật dám lần mò vào nơi hiểm địa này Nói xong lão nghiêng mình sang bên mời và nói Ngồi xuống đây nói chuyện đi Thượng quan kỳ cúi xuống nhìn thấy bên bàn có cây ghế liền ngồi xuống đó. Quái nhân hỏi ngay. Phải chăng ngươi vì theo dõi tiếng tiêu mà tìm đến tận đây hay sao? Thượng quan kỳ liền đáp. Đúng thế đó. Quái nhân về mặt vừa mới lạnh lùng, giờ nghe đề cập đến tiếng tiêu của lão, hớn hở hỏi ngay. Nếu vậy thì ra ngươi cũng hiểu âm điệu tiếng tiêu của ta hay sao? Thượng quan kỳ liền đáp. Tuy vãn bối không hiểu Nhưng tiếng tiêu của tiền bối phát ra Điệu hòa vui hay đau thương Thì cũng biết được một hay Quái nhân gật đầu và nói Cái đó đã hẳn Đừng nói là người Ngay loài cầm thú Cũng có cảm giác được âm thanh hay hay dở Chỉ khác ở chỗ biết nhận xét Hay chỉ cảm giác được mà thôi Quái nhân cao hứng nói tiếp Cảnh khuya có khách đến Khách lại là một bạn tri âm Để ta tấu vài khúc cho khách nghe nhá Thượng quan kỳ mỉm cười và đắp Lão tiền bối có nhã ý như vậy Thì còn nói gì được nữa đây Quái nhân thấy chàng nói ra vẻ thành thật Lão rất vừa lòng Lão lấy một vuông khăn đặt lên bàn Ngay trước mặt Rồi thò tay vào bọc Vẻ trịnh trọng Hai tay cầm ống tiêu đặt lên tấm khăn Ống tiêu này dài chừng một thước Toàn thân đen kịt Không biết làm bằng gì Đã khuyết mất một miếng ở đằng đuôi Thượng quan kỳ thấy quái nhân nhắm mắt lại Hai tay để trước ngực Miệng bắt đầu lầm rầm khấn khứa một hồi Và đoạn mở mắt ra Chăm chú nhìn vào ống tiêu Tay phải lão đặt ngang ống tiêu Tay trái vỗ vào tấm ván sàn gác tung mình lên không Vẫn giữ nguyên thế ngồi cho rơi mình xuống trước cửa sổ Thượng quan kỳ cả kinh thấy vậy Nghĩ thầm Thần pháp của lão này ghê gớm thật Tay không vẫy Chân không nhảy Chỉ dùng một tay trái đập xuống một cái Mà người đã tung lên trên không. Tay chân không cử động, giữ nguyên thế ngồi băng đi Thần Pháp như vậy thật là tuyệt thế vô sọng Lão quái nhân hai tay nâng lấy ống tiêu đặt vào miệng thổi Lão thổi một hồi khá lâu mà chưa thấy bật ra tiếng Thượng quan kỳ lấy làm kinh dị, định thần nhìn ra thấy lão vẫn trừng mắt Ngưng thần thổi sáo, ra chiều rất vất vả Thượng quan kỳ định cất tiếng hỏi, bỗng nghe thấy tiếng tiêu não nuột từ đằng xa vọng lại Và lúc mới nghe âm điệu rất nhỏ bé như đứt từng khúc Và dần dần lên cao nghe lanh lảnh vang dội cả một vùng Thượng quan kỳ lấy làm lạ Đứng bật dậy bước từ từ đến bên quái nhân chăm chú nhìn kỹ lão Thấy lão đặt môi vào đầu ống tiêu Tựa hồ như có một dây chói trắng bay ra phía trước Thượng quan kỳ nhìn một lúc Trong lòng tỉnh ngộ nghĩ thầm Lão này về nội công thật là thâm hậu tuyệt vời Luồng âm ba lão thổi ra Đi xa đến một nơi nào đó Bị chặn lại mới bật ra tiếng Thảo nào mà lão thổi tiêu có vẻ cực kỳ khó nhọc như thế Quái nhân thấy thượng quan kỳ nhìn mình Liền ngưng thổi Miệng rời ống tiêu lạnh lùng hỏi ngay Người nhìn ta làm cái gì vậy Thượng quan kỳ thấy lão mừng giận thất thường vẻ mặt lúc niềm nở Lúc lạnh nhạt thay đổi luôn luôn Thì nghĩ thầm trong bụng rằng Lão này thật là một quái vật không biết đâu mà lường Âu là ta tìm cách xa liền lão đi là hơn Nghĩ vậy liền nói ngay Vãn bối xem lão tiền bối thổi tiêu Có vẻ rất cường nhọc Bớt giác để mắt vào xem mà thổi. Tiếng tiêu vẫn tiếp tục vời vợi từ đằng xa đưa lại Từ lúc lão bỏ tiêu ra không thổi nữa Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà Tiếng tiêu mới ngừng bật Quái nhân lạnh lùng hắng giọng rồi nói Chú bé này nhỏ tuổi dĩ nhiên là không thể hiểu được những chỗ ảo diệu bên trong Thượng quan kỳ bản tính cuột cường Vừa nghe quái nhân nói mình không thể hiểu được chỗ ảo diệu bên trong liền lấy làm bất mãn Chàng cười lạt và nói hè, hè, Vạn bối tuy còn nhỏ tuổi nhưng về âm luật cũng hiểu một hai Tuy chưa nghiên cứu luyện tập về tiếng tơ, tiếng trúc Nhưng đã được nghe rất nhiều rồi Quái nhân nghe thượng quan kỳ biện luận Biết chàng trong lòng không phục, liền cười lạt và nói Hè, hè, nghe ngươi nói dường như ngươi đã có hiểu về âm nhạc Vậy ta hỏi ngươi, phép thổi tiêu của ta có giống người thường hay không? Thượng quan kỳ liền đáp ngay Nếu đem tiền bối so với người thường thì nhất định có chỗ khác nhau Quái nhân mắt lòng sòng sọc, nét mặt có vẻ khác lạ, rồi lão mỉm cười hỏi vặn Lão phô cùng người thường khác nhau ở chỗ nào Người nói thử ta nghe Thượng quan kỳ trầm ngâm một lúc rồi nói Thổi sáo hay gảy đàn là cốt để di dưỡng tinh thần Vậy thì người thổi sáo hay gảy đàn Lúc đó tuy buồn vui có khác Nhưng nhất định phải có bài có khúc Nhất là thổi tiêu thì phải định khí ngưng thần Từ từ nhà hơi ra thì âm điệu mới uyển chuyện Đằng này lão tiền bối thổi tiêu So với người bình thường khác nhau nhiều lắm Đã thổi không vào bài nào khúc nào Cùng thương âm luật không hòa hợp với nhau Và... và... Chưa dứt lời Chàng chợt nhớ ra ngồi trước mặt mình Là một quái nhân thì nộ thất thường, nóng lạnh đột ngột Nếu nói thẳng ra thì e có điều không ổn Nên chàng dừng lại không nói nữa Quái nhân nghe chàng nói gật đầu luôn luôn Vẻ mặt ra chiều cao hứng Và chợt thấy chàng ngừng bặt, Lão biến sắc rục và nói Và... và làm sao? Nói... nói màu Thượng quan kỳ biết rằng nếu mình không nói ra tất làm cho quái nhân nổi giận. Chàng đành hãng giọng và nói tiếp. Và lúc lão tiền bối thổi tiêu, văn bối xem lão tiền bối ngưng thần vận động nội lực. Có vẻ cực nhọc, chẳng khác gì một nhà nội công đang vận động kinh lực mà thôi. Quái nhân nghe thượng quan kỳ nói xong, cười ha ha và nói. Ha ha ha ha, thật khó mà tìm được người nhỏ tuổi như ngươi mà đã hiểu khá nhiều về âm luật cùng võ cộng. Lão quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ, nói tiếp Mấy mươi năm nay, người nghe tiếng tiêu của Lão Phu rất nhiều Nhưng chỉ có mình ngươi là biết đường tìm được đến đây Không ngờ ngươi lại thông minh đến thế Lão Phu nói thật cho ngươi biết Phép thổi tiêu của Lão Phu không giống người thường được đậu Họ thổi tiêu để phơi bày tình cảm hoặc để di dưỡng tinh thần Còn Lão Phu đây, ngoài hai mục đích đó Còn có dụng ý để luyện tập võ nghệ cho đến mức cao thậm Lão phu thổi tiêu phải vận động để hòa khí, tụ khí, để phát âm, hợp âm Để làm nội lực có thể giết người một cách không hình tích, có biết không Lão vừa nói vừa dương dương đắc ý Thượng quan kỳ liền nói Tại hạ tuy là người ngu muội Nhưng nghe âm điệu tiếng tiêu của lão tiền bối Cũng biết ngay là bậc cao nhân trong võ lâm Quái nhân nghe thượng quan kỳ thỉnh thoát một hồi Trong lòng lão lại càng khoan khoái cười vang lên và nói Ha, ha, ha, ha. Kể ra trong võ lâm hiện nay Lão Phu chưa tìm được ra được ai Là người ngang hàng Có điều Lão Phu có võ công cao cường Nhưng vẫn chưa tìm được người truyền thụ mà thôi Chưa rứt lời Ngoài cửa sổ bỗng vụt thấy một bóng đen Quái nhân duỗi tay ra một cái Rồi nắm lại Động tác cực kỳ đột ngột này Khiến cho Thượng Quan Kỳ phải giật mình Quái nhân mỉm cười quay lại Bảo Thượng Quan Kỳ Người hãy xem thủ pháp của ta đây Nói xong, lão mở bàn tay ra, trong tay có một con rơi đen xì to tướng. Con rơi đen đứng trong lòng bàn tay của lão. Hai cánh đập lên đập xuống tựa hồ như muốn bay đi, nhưng không làm sao cất mình lên được. Quái nhân nhìn con rơi mấy cái, ném mặt lão lộ vẻ vui cười, dường như lấy làm thú vị lắm. Lão bảo thượng quan kỷ. Lão phu thấy người đờm thức, thật là thông minh, lão phu rất vừa lòng. Bắt đầu từ sáng ngày mai, ta sẽ đem những môn tuyệt học truyền thụ cho người. Lão quái nhân tuy đầu tóc đã hoa dâm, nhưng lối chơi đùa còn giống tính trẻ con. Từ lời nói cho đến cách hành động, vẫn còn vẻ thiếu niên. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Võ công của lão này thật có chỗ hơn người, giơ tay ra bắt chim thì thật khó cho người bị kịp. Nhưng trong võ công tối trọng là sư đạo, có lý đầu mình thấy mới nới cũ, nhận lão làm thầy được đậy. Và chàng liền đáp lão tiền bối truyền thụ võ công cho tại hạ, nhưng tại hạ không thể nhận tiền bối làm sư phụ được đâu. Quái nhân trầm ngâm một lúc rồi đáp: hiện nay không biết bao nhiêu người nhận làm môn hạ đều bị lão phu cự tuyệt. Ngươi muốn học võ công của ta mà không chịu nhận ta làm sư phụ, thì còn thể thống gì nữa đậy?" Thượng quan kỳ liền đáp: việc truyền võ công cho tại hạ là do chính miệng tiền bối nói ra. Nếu tiền bối không chịu dạy cho tại Hạ Thì thôi vậy thôi Nói xong Chàng đứng lên chờ gót dạo bước đi ra Bỗng thấy một luồng kinh lực ghê gớm Bao bọc lấy mình chàng Chàng khác gì trăm ngàn cân chỉ đè lên mình chàng Chàng vận động toàn thân nội lực Để chống lại sức nặng đè này Nhưng sức đè ép mỗi lúc gia tăng Thượng quan kỳ phải tập trung hết chân lực Để chịu đựng một cách cực kỳ khó nhọc Kinh lực ngấm ngầm của lão quái nhân Liên miên bất tận không ngớt thượng quan kỳ cảm thấy dần dần đuối sức không chống nổi nữa chàng nhớ lại từ lúc toàn chạy hai đầu gối đã nhũn ra rồi dường như không chịu tuân theo mệnh lệnh chỉ huy của mình nói chạy đi nữa chàng đem toàn lực chống đỡ nên không còn giữ được chút sức lực nào xoay sở một chút cũng không được bỗng nghe sau lưng có tiếng cười và nói ha ha ha ha nơi của lão phụ ở đây mấy chục năm nay không ai đặt chân tới Giờ ngươi đã vào đây lẽ nào lão phu lại để cho ngươi ra một cách dễ dàng hay sao Thượng quan kỳ nghe lão nói lầm bẩm. Chính lão bảo ta vào chứ ta đâu có cầu khẩn gì đâu Tuy chàng muốn tranh luận với lão Nhưng không còn hơi sức đâu để mở miệng nói ra Lòng chàng nóng này vô cùng Quái nhân cười ha hả nói tiếp Ha ha ha ha Bây giờ chắc ngươi cho lời lão phu nói là đúng Trước kia còn có vài ba người đủ sức chống chọi với ta Nhưng vài chục năm nay Ta vào đây lánh mình Ngày đêm nghiên cứu võ công Tiến bộ hơn trước rất nhiều Nếu người chịu làm môn hạ ta Được ta truyền thụ cho các môn tuyệt học Thì chỉ trong vòng 10 năm Thì nhất định người sẽ trở thành tay cao thủ đệ nhất võ lâm mà thôi Thượng quan kỳ chân khí mỗi lúc một giảm sút đi Mồ hôi nhỏ xuống nhễ nhạy Thậm chí không còn đủ tinh thần để nhận định lời của lão Chàng chỉ biết bên tai vang vẳng có tiếng người mà không biết lão nói gì. Và mạch máu chàng căng thẳng, đầu tóc dựng đứng cả lên, ồ tai mở mắt không còn linh mẫn được nữa. Quái nhân thấy thượng quan kỳ lâu không trả lời, lửa giận bốc lên ngồn ngột, ngột. Lão quát hỏi ngay. Những lời ta vừa nói ngươi có nghe rõ hay không? Lực lượng kháng cự của thượng quan kỳ mất đi hết, đột nhiên chàng ngã lăn ra. Thấy vậy, quái nhân lại mắng. Thật là cái đồ vô dụng kìa Lão chống tay xuống bàn Băng mình ra điểm bao huyệt thiên linh Huyền cơ và kim môn của thượng quan kỳ Thượng quan kỳ đã khí tuyệt Nhưng khi quái nhân điểm vào bao huyệt trọng yếu Chàng thở ồ ồ Thốt nhiên ngồi dậy Miệng học ra máu tươi trừng mắt nhìn quái nhân và nói Dù võ công của ngươi Trên thế gian không ai địch nổi Ta cũng không nhận ngươi làm thầy Hay học những võ công tuyệt học của ngươi đậu Nói xong đứng dậy đi ra Quái nhân bị quan kỳ nhức mắng Lão buông một tiếng thở dài rồi nói Thôi được rồi Người không nhận ta làm sư phụ thì thôi Ta chỉ cần ngươi hứa hẹn với ta một vài điều kiện Thì ta sẽ truyền dạy võ công cho người Thật ra thì thượng quan kỳ rất khâm phục võ công của lão song vì chàng vốn tính cuột cường Trong lòng lại chưa bỏ được tình sư đệ cũ Nên không chịu thờ lão làm thầy Và chàng hỏi ngay Ngươi bảo ta hứa hẹn những điều gì đây? Lão quái nhân ngửa mặt lên mái nhà, lão lầm bầm và đếm: một, hai, ba, bốn. Rồi quay lại trả lời thượng quan kỳ: Việc này rất dễ thôi, ta chỉ cần ngươi hứa với ta rằng sau khi ngươi thành tài sẽ giết cho ta hai mươi tám mạng người để báo cái công ta truyền võ nghệ cho ngươi. Thượng quan kỳ hỏi ngay hai mươi tám người đó là nhân vật như thế nào xin lão tiền bối cho biết trước đi để tại hạ liệu xem có thể châm trước được hay không quái nhân đột nhiên đập tay xuống sàn gác làm rung động cả máy ngói kêu lách cách cả giận và mắng người có thái độ tự hồ như muốn dạy võ công cho ta chứ không phải ngươi yêu cầu ta dạy võ công cho ngươi có đúng không thượng quan kỳ lạnh lùng và nói tại hạ tuy võ công kém cỏi nhưng trong lòng còn chút phân biệt tránh tà nếu tiền bối bảo tại hạ giết quân gian ác thì đừng nói giết hai mươi tám mạng mà dù đến hai trăm tám hoặc hai nghìn tám trăm mạng tại hạ cũng vì tiền bối mà chu diệt cho hết đi còn nếu tiền bối bảo tại hạ giết những bậc trung thần hiếu tử hoặc những người nghĩa hiệp can trường thì dù chỉ là một người tại hạ cũng không dám giết cảng đâu. nói xong chàng quay lưng đi ra quái nhân lạnh lùng quát lên khoan đi đã người nên nhớ rằng khi bước vào căn gác này thì dễ nhưng ra không dễ đâu. Thượng quan kỳ dừng bước quay lại cười và nói: ha, lão tiền bối võ công cao cường muốn giết tại hạ thì dễ như trở bàn tay thổi. Thượng quan kỳ này đâu có tham sống sợ chết đâu. rồi chàng lại nói lớn: lão tiền bối muốn giết tại hạ thì giết ngay đi. tại hạ tự biết sức mình không địch nổi, chẳng chống cự làm gì. Đoạn chàng nhắm mắt lại đứng ưỡn ngực ra. Bầu không khí trong gác thượng trở lại yên tĩnh. Thượng quan kỳ chờ lâu không thấy tiếng quái nhân đáp lại. Rất lấy làm kỳ, mở mắt ra thì chẳng thấy tông tích của quái nhân đâu nữa. Chàng toàn chờ gót bước đi nhưng bỗng nghe một tiếng thở dài não nuột từ trong góc căn gác đưa ra. Chàng định thần nhìn theo thì thấy quái nhân ôm một cái hộp vuông vức chừng một thước. Nước mắt chảy quanh giữa đêm khuya thanh vắng. Chàng nghe rõ nước mắt lão nhỏ giọt trên mặt hộp. Thượng quan kỳ bỗng nhiên thấy nét mặt của lão đầy vẻ đau thương. Bớt giác, chàng động lòng thương tâm và lại nghe tiếng nước mắt nhỏ xuống mặt hộp tong tong nhiều hơn trước nữa. Dường như lão khóc dòng mà không bật thành tiếng. Chàng không tự chủ được nữa, tiến lại gần thì thấy lão hai mắt tròn xoe nhìn lên nóc nhà, môi miệng mấp máy mà không nghe rõ tiếng gì. Hai hàng nước mắt lại càng nhiều hơn trước, không ngớt nhỏ xuống mặt hộp. Thượng quan kỳ khẽ đến bên lão và nói. Lão tiền bối có điều chi phải thương tâm đến thế chứ Quái nhân như người trở tỉnh Quay đầu nhìn lại Đặt cái hộp gỗ xuống và nói Người quan tâm đến làm cái chi Ta chẳng có điều gì thương tâm cả đâu Mà dù có đi chăng nữa Nói với người cũng chẳng ích lợi gì đâu Lão nói câu này với giọng trẻ nít Nghe rất là buồn cười Nhưng thượng quan kỳ cố nhịn cười khẽ nói Lão tiền bối có điều gì Cứ nói hết cho tay hạ biết đi Nếu sức tài hạ làm được Quyết không từ chối đâu Quái nhân liền đáp ngay Bình sinh lão phu không nhờ Và ai bao giờ cả đâu Thượng quan kỳ lẳng lặng hồi lâu Rồi quay gót trở ra Trong bụng nghĩ thầm Lão nói thật đúng Võ công như lão trên đời không ai bì kịp Giả tỷ lão có cần người giúp đỡ Thì sức mình cũng không làm gì được đâu Chàng tới gần cửa sổ Toàn bước ra Thì quái nhân gọi giật lại Hãy khoan, Lão Phu có việc cần nhờ ngươi. Thượng Quan Kỳ liền đáp. Lão tiền bối cứ nói ra đi, Tài Hạ xin hết lòng. Quái nhân thở dài và nói. Hai, ta chỉ cầu ngươi ưng thuận học võ công của ta mà thôi. Thượng Quan Kỳ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Lão tiền bối định truyền thụ võ công cho Tài Hạ, mà bảo Tài Hạ đi giết người thì điều đó không dám vâng mệnh được động. Quái nhân suy nghĩ một lát rồi đáp Ta bớt đi một nửa có được hay không Thượng quan kỳ lắc đầu và nói Giết càn 14 mạng người không thù không oán thì tại hạ không dám làm được đâu Quái nhân không chờ thượng quan kỳ dứt câu đã cướp lại Giảm đi một nửa nữa còn bảy người chắc người ưng thuận rồi chứ Thượng quan kỳ liền đáp Giết bậy một người Tại hạ cũng không làm Chứ đừng nói chi bảy người Quái nhân nói tiếp Giảm đi một nửa nữa Chỉ còn ba người thôi Thượng quan kỳ ngó thấy mặt lão như có vẻ thanh khẩn Bất giác chẳng khẽ thở dài trầm ngâm không nói một câu nào Quái nhân chống tay trái xuống bàn Không thay đổi thế ngồi Băng mình một cái cho rơi xuống trước mặt thượng quan kỳ Rồi nói Ta chỉ cần ngươi gật đầu một cái Là lập tức ta truyền dạy võ nghệ cho ngậy Thượng quan kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên và nói Ta không ưng được đâu Rồi quay mình toan nhảy ra khỏi cửa sổ Nhanh như chớp Quái nhân vươn tay phải ra nắm lấy tay trái của thượng quan kỳ Hất xuống sàn gác Thượng quan kỳ toan đứng lên chống đỡ Thì quái nhân đã vươn tay phải ra ấn xuống vai chàng Và một luồng cường lực đè xuống Khiến cho chàng không nhúc nhích được Quái nhân nhìn thượng quan kỳ rồi hú lên một tiếng dài như tiếng rồng gầm rồi cười lạt nói ngay ha, ha, ha, ha. Cái thằng nhỏ này ngươi còn tự tin chạy được nữa hay thôi Lão hãng giọng hai tiếng rồi nói tiếp Thằng bé ngươi thật là một đứa không biết điều ha. Khắp thiên hạ không biết bao nhiêu người cầu học lão phù mà không được Mà nay lão phù tha thiết với ngươi đem hết tài nghệ và tuyệt học truyền thụ lại cho ngươi Phí bao nhiêu lời mà ngươi vẫn không chịu, làm cho lão phu phải giận thấu sượng. Thượng quan kỳ bị lão kiềm chế, nghĩ thầm. Võ công của lão này cao đến mức người ta không thể lường được, mình khó lòng ra khỏi nơi này. Bây giờ lão có vẻ tức tối, hẳn là chẳng tử tế gì nữa. Sống mà chịu nhục thì tha chết đi cho vẻ vang hơn. Ý chàng đã quyết nên chàng quay lại nói với quái nhân việc học tập võ nghệ cần phải do ý nguyện cả hai bên nay tiền bối ỉ mình bản lãnh cao siêu uy hiếp kẻ hậu sinh như thế là có ý lăng nhục tại hạ hay sao thượng quan kỳ này dù là kẻ hậu tiến trong võ lâm nhưng quyết không chịu để người làm nhục cho đậu tôn ý bảo điều gì thì được còn bảo văn bối thờ tiền bối làm thầy thì nhất định không chịu được đậu quái nhân nhau mắt nhìn thượng quan kỳ một hồi rồi nói thằng lỏi con này mi tính sai rồi mi tính rằng chọc giận lão để lão phu tức mình đánh chết mi một cách chóng vánh hay sao ha ha ha quái nhân cười lên sảng sặc một hồi rồi nói tiếp bình sinh lão phu làm việc gì cũng nhất định làm theo ý của mình ngươi đến cầu học lão phu nhất định không nhận còn ngươi không nghe lời lão phu sẽ dùng thủ đoạn độc ác nhất trên thế gian điểm vào kinh mạch cho ngươi phải chịu đau khổ suốt đời thằng lỏi này cái tính bướng bỉnh của ngươi không làm cho lão phu điên tiết được đâu Giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi nghe lời ta thì ta bỏ hết những điều đã quạ. Thượng quan Kỳ thấy lão ra vẻ lớn áp người thái quá, bất giác cả giận. Lão vừa dứt câu, chàng liền quát to. Không cần nói thêm nữa, Thượng quan Kỳ này không phải là hạng sợ chết đậu, dù bị băm vằm mổ xẻ quyết cũng không hối hận đâu. Quái nhân bật lên tiếng cười quái gở và nói: "Ha ha ha ha." Được rồi, vậy là ngươi tự chuốc lấy đau khổ, đừng có trách lão phu tâm địa độc ác. Bây giờ để ta nói cho ngươi biết những phương pháp ta dùng để hành hạ ngươi. Trước hết, ta sẽ điểm vào 12 huyệt của bốn kinh mạch lớn là Thái dương, Thái âm, Thiếu dương và Thiếu âm, rồi điểm vào các huyệt khác ngoài ba đại kinh. Rồi sau cùng, điểm vào hai mạch cho hơi thở bế tắc để ngươi biết mùi đau đớn của kẻ tàn phế, mà không phải tàn phế hẳn. Thượng quan kỳ cảm thấy hãi hùng Nhưng bản tính cuột cường Chàng quyết không khuất phục Lúc này chàng đã tức giận đến cực điểm Chàng quá to Người muốn làm gì thì làm Thượng quan kỳ này quyết không sợ độc thủ của người đậu Không cần nói nhiều Động thủ ngay đi Nói xong nét mặt vẫn hiền ngang Tỏ ra vẻ con người coi cái chết như không Quái nhân cười gằn một hồi rồi nói Ha ha ha Cái thằng lòi này bướng bình thật Dù sao lão phu không tin ngươi là kẻ mình đồng ra sát đậu. Nói xong, tay phải đập mạnh vào người thượng quan kỳ. Tay lão sờ vào đầu, chẳng liền cảm thấy như kinh mạch, huyệt đạo, bị một đòn nặng đến đó. Tê buốt hết nửa người, chân tay khó bề cử động. Quái nhân vẫn một lối cười hiểm độc, nói tiếp. Thở hình phạt độc ác nhất trên cõi đời này, không gì bằng làm cho con người sống không được, chết cũng không sọng. Lão Phu ở trên căn gác này đã mười mấy năm không có bạn bè Bây giờ ta hãy làm các mạch máu ngươi chạy ngược lại Để nó phản công vào nội phổ Cho ngươi nếm nỗi thống khổ này trong ba ngày Sau đó ta sẽ làm cho chân tay ngươi bị tàn phế Để ngươi phải ở trong căn lầu này làm bạn với ta Để ta có bạn tiêu ma tuế nguyệt trong cuộc đời tàn tạ này của ta Câu nói dường như một luồng gió âm ô khiến người nghe không rét mà run Thượng quan kỳ liếc mắt nhìn quái nhân, nghĩ bụng. Lão này ở đây đã mười mấy năm, trong lòng lão chất chứa bao nhiêu nỗi tình mịch oán hận. Giờ lão nói sao, tất làm như vậy mà thôi. Nếu để lão hành hạ mình thành sống dở chết dở, thì tha rằng tìm cách nào chết quách đi cho rồi, để khỏi phải chịu nỗi đau khổ hành hạ tấm thân và để lão khỏi làm nhục mình. Nghĩ đoạn, chàng ngấm ngầm vận chân khí để khi lão không đề phòng, sẽ đột nhiên đánh vào huyệt thiên linh để tự vẫn. Dài đâu, chàng vừa vận chân khí liền bị lão điểm huyệt Và các kinh mạch dường như bế tắc cả lại Chẳng những huyệt khó lưu thông Mà chân khí càng khó lòng vận chuyển Chàng bị một trận đau đớn ê ẩm cả người Luồng chân khí tụ trong huyệt đan điền Cũng tan biến đi mất Quái nhân lạnh lùng đứng coi những cử động Của thượng quan kỳ Lão cười lên the thế, nghe lạnh cả gáy rồi nói Ha ha ha ha Thượng thế của ngươi trong 3 giờ sẽ thấy Mạch máu căng lên vì ứ tắc Bây giờ ngươi đã vận khí hành công Để cho mảnh máu chạy mau Như thế máu tụ càng nhiều Mà thân thế lên cơn càng sớm hơn Ngươi thử nếm mùi xem sao Ngươi chịu khổ đây Bất quá là ta mới dùng phép Phất mạch chân mạch chân huyệt Chứ nếu ta nút tất cả kinh mạch trong mình ngươi lại Là một mặt thúc đẩy cho huyết ngưng tụ Thì còn đau khổ gấp 10 lần Ha ha ha Thượng quan kỳ thốt nhiên thấy chân khí Bị tiêu tan hết Biết là khó chịu đến nơi Liên nằm rũi chân tay, hít mạnh khí trời vào, khiến cho chân khí đang tàn mát, từ từ quay về huyệt đạo đan điền. Chàng ngấm ngầm tính bề rời khỏi gác này, hoặc sao cho chóng chết đi. Quái nhân chầm mặc một hồi, đột nhiên giơ tay trái lên đập nhẹ nhẹ vào huyệt quan tiết, thượng quan kỳ. Thượng quan kỳ chỉ cảm thấy dường như chân khí thoát ra ngoài, chứ không đau đớn cho lắm, mà cũng chưa thấy phản ứng gì mãnh liệt. Có điều là không truyền vận nội lực được nữa. Chàng từ từ đưa mắt nhìn quái nhân và nghĩ thầm Ta với người không thù không oán Sao mà người hành hạ ta thế này Chàng vốn tính cuột cường Đem bao nhiêu ý nghĩ bực dọc Chút vào một tiếng thở dài Rồi nhắm hai mắt lại Bỗng thấy quái nhân cười khầy và nói Hê Người hối hận rồi phải không Thượng quan kỳ gắng hết sức lắc đầu kiên quyết và đáp Ta không đời nào hối hận đâu Quái nhân lạnh lùng và nói Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi rồi đó Chỉ trong khoảnh khắc nữa Ngươi sẽ được nếm mùi đau khổ Máu ở trong bốn kinh mạch lớn Thái dương, thái âm, thiếu dương, thiếu âm Bành trướng lên Còn đau khổ hơn cả hàng ngàn rắn rết chạy lúc nhúc trong người ngươi Chú bé kia ơi Chú không tài nào chịu nổi cái đau khổ này đâu Câu sau cùng lão đột nhiên đổi sang giọng rất êm đềm Rất tự ái Rồi lão thở dài sườn sượt Thượng quan kỳ cười lạt và nói Hè Cuộc sinh tử tại hạ không còn để trong tâm nữa song tại hạ có điều chưa hiểu Chẳng hay lão tiền bối có thể cho biết được hay chẳng Quái nhân nghe giọng lưỡi chàng Không có chút chi oán giận mình Rất lấy làm kỳ liền đáp ngay Người có điều chi cứ hỏi đi Võ công của tiền bối quả là thiên hạ vô địch Sao cứ nằm ở góc quắc này Thổi tiêu làm bạn Mà không ra vùng vẫy trốn giang hồ đi Quái nhân liền đáp ngay Ờ Ngoài giang hồ đầy rẫy sự giả trá Lòng người nhăm hiểm khôn lường, Cả cái thế giới rộng lớn chả tìm được chỗ thanh tĩnh như căn lầu này đâu Thượng quan kỳ mỉm cười và nói Ngoài đời tôi không thiếu kẻ hẹp hòi kiêu ngạo Nhưng cũng có kẻ sĩ hơn người Võ công tiền bối đây Tại hạ chưa từng thấy ai được như thế Giả tỷ ông tiêu thổi lên âm điệu du dương Như người lạc vào tiên cảnh Bỏ hết khúc điệu thế tục Thành một cách riêng Thế những bậc tài hoa quan thế trí tuệ hơn người, trong lòng không còn vần đục những ý nghĩ hỗn tạp hay bước chân vào cảnh ẩn giật này. Lão tiền bối đây tâm thần trí tuệ để cả vào võ công. Tiếng tiêu chưa hết tính cách hẹp hòi thì chả lấy gì làm thú. Đó là điều văn bối chưa hiểu. Hơn nữa tiền bối lại có ý niệm giết người. Vừa rồi chính tiền bối nói ra ý định sát hại 28 người còn gì. Quái nhân trầm tư một lúc rồi đáp. 28 người này Cùng ta có mối huyết hận sâu đường biển cả Không giết bọn họ Thì không khuây khỏa được nỗi bất bình Chứa chất bấy lâu trong dạ của ta Thượng quan kỳ ngạc nhiên Hai mắt tròn xoe hỏi lại Sao tiền bối không tự cầm kiếm Đi giò la tông tích để báo kiều đi Mà lại vào nằm trong này Đem tiếng tiêu dẫn dụ người vào Mượn tiếng truyền thụ võ công Để mong người ta trả ơn Bằng cách báo thù cho mình Còn chính mình lại đứng ngoài đóng vai bàng quạng như thế đâu phải người quang minh lỗi lạc cho đậy. Chàng nói mỗi lúc một gằn giọng lên, mấy câu sau cùng lại càng nói lớn, Quá nhân tức mình quát lên. Ý miệng đi. Rồi vén vạt áo dài lên. Thượng quan Kỳ nhìn kỹ thì ra hai chân lão áo đen bị cột từ đầu gối trở xuống. Chàng giận mình thở dài và nói: "Hai, té ra lão tiền bối thân thể tan huyết, trách gì mà chẳng rằng." Đang giờ câu Chàng cảm thấy mạch máu ứ tắc, bành trướng lên như muốn nứt ra. Không có cách gì giải thoát đi được nên không nói nữa. Thôn nhiên quái nhân sắc mặt biến cải, trở nên hiền từ khẽ bảo ngay. Nhắm mắt lại cho mau, bao nhiêu điều tự lự trong lòng phế bỏ hết đi thì thân thể và tinh thần sẽ thư thái trở lại ngay. Thượng Quan Kỳ liền nói Vãn bối tưởng rằng quái nhân nói tiếp Thôi chú bé đừng tự tin ở mình thái quá nữa đi. Ta đã biết rồi, không một ai có thể nhận được cái đau khổ về tội mạch máu bành trướng, khí huyết không thông. Ít ra là người cần biết những điều tối thiểu để chuẩn bị. khí thương thế phát tác, cần nhất là đừng có bối rối, phải từ từ mà đối phó. Thượng quan kỳ toàn mở miệng, nhưng quái nhân lắc đầu ra hiệu cho đừng nói nữa. Lão bảo trả. Đại khái thì thương thế người sắp lên cơn rồi đó. Ta tuy có thể điểm huyệt làm cho người bị thương, song không có cách nào ngăn trở giữ cho thương thế khỏi phát tác động Thượng quan kỳ nghĩ thầm Phải chăng ta bị nội thương phản ứng Cứ lời lão nói thì nó lợi hại đến thế kia ừ Lúc chàng nghĩ ngợi phân tâm đi một chút Quả thấy luồng khí huyết đi ngược chiều Làm cho giật gần Chàng cảm thấy khí huyết xông lên Thì dường như lại bị vật gì ngăn trở Mà không xông lên thì cũng chẳng còn cách nào cho tiêu giải đi được chàng ban đầu phải chịu cái đau đớn về mạch máu chạy ngược vào nội phủ trong người chẳng khác chi những cơn sóng dữ dồn dập khiến cho trái tim bị khuyết muốn nôn ọe và cả đầu óc cũng khó chịu nhức như búa bổ rồi bỗng tựa mình như đang trên muôn trượng sẩy chân rơi xuống chân tay thì run rẩy hai mắt hoa lên mỗi như nghe thở bây giờ chàng mới biết là lời nói là thật cái đau khổ này người thường không thể chịu nổi Quái nhân chăm chú nhìn sắc mặt thượng quan kỳ biến đổi Lão thấy mồ hôi chàng nhỏ giọt Biết rằng thương thế đang lên cơn Thì gật đầu và nói Chú bé Chú đã thấy đau khổ hay chưa Nghe lời lão phu đi Nhắm mắt lại bỏ hết những ý nghĩ đang sao xuyến mới dễ chịu Nếu còn cuột cường bướng bỉnh Thì đừng có nói bản lĩnh của ngươi chưa vào đâu Mà đến cả hạng võ công cao cường Cũng không tài nào dẹp xuống được đâu Thượng quan kỳ biết lão nói đúng lập tức nhắm mắt lại, bao nhiêu suy nghĩ bỏ đi hết, trong lòng quả thấy dần dần dễ chịu hơn, nỗi đau đớn cũng sút giảm đi. Quá nhân nhận thấy Thượng quan Kỳ nghe theo lời mình, tĩnh chí hành khí thì lộ vẻ vui mừng và hỏi: Còn người tuổi trẻ cần nhất là biết nghe lời thực, có phải bây giờ dễ chịu hơn hay không?" Thượng quan Kỳ gật đầu. "Có dễ chịu đôi chút, xin đa tạ lão tiền bối." Quái nhân đang hắng một tiếng rồi nói tiếp: "Ta không cần ngươi tạ ơn. Bây giờ ngươi thấy dễ chịu một lúc, nhưng thương thế ngươi từ nay trở đi, mỗi ngày bốn lần lên cơn trong những giờ tí, ngọ, mão và dậu. Càng về sau càng nặng mãi lên." Lão vừa nói vừa chú ý nhìn về mặt của Thượng quan Kỳ, rồi cười lên khanh khách và nói: "Ha ha ha ha, đó là đều tại ngươi, mình làm mình chịu, không nghe lời yêu cầu của lão gia." để tỏ ra có khí phách anh hùng lão phu điểm huyệt cho bị thương thì được nhưng không biết cách điều trị đậu thà ôi chồng người đau khổ mà lão phu hối hận vô cùng